c hắn ư thực lo lắng mẹ ngược lại nhìn đến yến thần đi theo mẹ phía sau đối mặt này ma quỳ điệp thời chi hành bỗng nhiên yên tâm chút yến thần thực lực không thấp bảo hộ mẹ nhất định không có vấn đề hắn muốn đi tìm n ã i n ã i không thể nhường n ã i n ã i phạm hiểm nếu không ba ba sẽ thương tâm thời chi khoảnh chắc chắc nhãn tỉnh nhìn đến thời chi hành chạy đi cũng đi theo chạy đi ra ngoài thời khinh khinh đến nhớ khi bách hóa cửa nhìn đến kia hơn mười chỉ ma quỷ điệp sau dùng thủy hệ dị năng chi khởi bình chướng đem chúng nó vây k h ố n đứng lên thời khinh khinh đối này nhận đến kinh hách dị năng giả nhóm nói các ngươi đi trước nàng kính tượng dị năng chỉ có người trong nhà biết được ngoại nhân còn không biết này xem như một cái át chủ bài trước mắt những người này rời đi mới là tốt nhất như thế nàng cũng không cần bận tâm cái gì chính là thời khinh khinh không nghĩ tới là này đó ma quỷ điệp trở nên so với trước kia càng thêm cường rất nhanh liền phá nàng thủy trướng hướng nàng bay tới nhanh trong k h ô n g chế dị năng ngưng kết thành b ằ n g trâm triệu ma quỷ điệp bay đi cũng không biết sao đẫu nhiên mất đi rồi ma quỷ điệp tung tích thời khinh khinh mở to hai mắt cảm thấy chính mình phạm xuẩn ma quỷ điệp khẳng định cũng trải qua tiến hóa trở nên càng thêm cường hãn là nàng đại ý, thế nhưng không nghĩ tới tầng này nhường quý nhuế bọn họ đem ma quỷ điệp mang đã trở lại có linh trí ma quỷ điệp càng thêm khó có thể đối phó l ạ n g yên không một tiếng động xuất hiện tại thời khinh khinh tầm mắt điểm mù ở chúng nó công thượng thời khinh khinh là lúc hiến thần ra tay đem chúng nó đóng băng trụ khả nay ma quỷ điệp sức sống dị thường rất nhanh liền tránh thoát tiến thần băng hệ dị năng trói buộc hiến thần cũng không nghĩ tới sự t ì n h hội như thế khó giải quyết nếu không phải thời khinh khinh ở trong này h ắ n khẳng định thu tay lại lập tức rời đi nơi này thời khinh khinh không chịu lui hắn cũng chỉ hào đợi ở bên người nàng tạ ơn ngươi thời khinh khinh nghĩ đến vừa mới mạo hiểm hình ảnh không khỏi dựng thẳng lên tóc gáy không cần yến thần cùng thời khinh khinh xóng vai ánh mắt đề phòng nhìn về phía này thời cơ mà động ma quỷ điệp về phần khác dị năng giả nhóm đã sớm ở thời khinh khinh hấp dẫn ma quỷ điệp lực chú ý thời điểm bỏ chạy hết trên lầu quý phu nhân xuyên thấu qua cửa sổ xem phía dưới tình hình rất là lo lắng phong quản gia cùng quý bá một cái ở bảo hộ quý phu nhân cùng hai cái hài tử một cái đi duy hộ này ăn cơm dị năng giả nhóm rời đi t r ở t ự diêm hy nhưng là ở trong tiệm cho nên rất nhanh bỏ chạy đến thời khinh khinh bên người có hắn gia nhập thời khinh khinh cùng yến thần thoải mái chút khả bọn họ hợp lại đem hết toàn lực cũng không có thể giết chết luôn luôn ma quỷ điệp dị năng tiêu hao càng lúc càng nhanh thời khinh khinh thân thể rất nhanh không thoải mái đứng lên nhất là bụng đau đi xuống truy yến thần thấy thế xuất ra một viên đan dược uy tiến thời khinh khinh miệng luyện hóa thời khinh khinh nghe vậy vội vàng động tác nhắm mắt lại đem đan dược luyện hóa có thế này cảm thấy tốt hơn nhiều yến thần cùng diêm hy đều có tinh thần hệ dị năng lại phối hợp yến thần thần thức nhưng là giết chết một cái ma quỷ điệp nhưng như vậy hành động cũng khiến cho ma quỷ điệp nhóm thù hận điên cuồng triều bọn họ dâng mà đến rõ ràng là ban ngày ban mặt ma quỷ điệp nhóm kích động cánh lân phấn rơi xuống khi b ư ớ c lên khởi sương trắng đem thời khinh khinh mấy người vây ở trong đó yến thần cùng diêm hy rất nhanh phát hiện bọn họ dị năng bị ứ c chế ở cùng lúc đó thời khinh khinh cũng phát hiện điểm ấy không có dị năng diêm hy sẽ không có công kích lực yến thần cùng thời khinh khinh còn có cổ võ chống đỡ khả thời khinh khinh cổ võ quá yếu gà kia làm là chủ lực chỉ có yến thần thời gian một phần một giây quá khứ yến thần cùng ma quỷ điệp run run theo ngay từ đầu thành thạo trở nên khó khăn đứng lên hán nguyên lực chống đỡ không đủ rất nhanh liền đến t u y ệ t cảnh học b lp l y đói ổ.